Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn con không biết nữa Bà cụ hai thì gắt lên Còn gái còn đứa Làm cái thứ gì bên trong mà la hết om sòm như vậy chứ Không muốn cho người khác ngủ hay sao Thế rồi Cánh cửa phòng cũng đã được mở ra Tiết từ bên trong nở một nụ cười Nhìn ba người trước mặt mình với vẻ bất ngờ lắm Ủa sao mọi người lại đứng trước cửa phòng con như vậy ạ Ờ em Luân ấp úng Vừa rồi em có chuyện gì mà hét to vậy Đâu có chuyện gì đâu. Anh nghe nhầm hả? Gương mặt của ba người kia tỏ ra ngơ ngác. Bà Hoa nhíu mày. Bác cũng nghe thấy tiếng hét của con cơ mà. Có chuyện gì thì con cứ nói thật ra đi. Bác có thể giải quyết cho con. Tuyết mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay của bà Hoa. Không có gì đâu bác ơi. Con hoàn toàn bình thường mà. Chắc vừa rồi mọi người nghe nhầm ấy. Thôi, không có gì nữa con xin phép ngủ tiếp nhé. Con hơi mệt. Nói rứt câu. Không đợi cho ba người kia kịp phản ứng gì thì Tuyết đã đóng sầm cánh cửa lại. Khỏi phải nói, thái độ của cô làm cho luôn bất ngờ lắm. Trước giờ Tuyết luôn là một người lễ phép. Cô phải đợi cho mọi người đi hết thì mới đóng cửa vào ngủ. Vậy mà giờ đây thì lại khác. Bà Hoa quay ra chỗ mẹ mình nhẹ nhàng nói. Thôi không có gì đâu mẹ, mình phải phòng ngủ thôi. Và thêm một điều lạ nữa, đó chính là thái độ của bà Cụ Hai. Nếu là thường ngày... Thì câu đầu tiên mà bà nhận xét về Tuyết với hành động đóng cửa như thế này sẽ là Đồ mất dậy! con cái nhà ai thế hả Vậy mà bà không hề có chút phản ứng nào cả. Thậm chí sự khó chịu thường thấy cũng không có. Gương mặt bà lạnh tanh từ đầu cho đến cuối. Sau khi bà Hoa nói xong, thì bà cũng chỉ ẩm ừ mà bỏ đi. Hai người đi khỏi thì Luân đã lại gõ cửa phòng Tuyết thêm lần nữa. Lần này thì không hề có sự phản ứng nào từ bên trong. Nghĩ rằng Tuyết đang ngủ. Nên anh cũng không có ở lại đó thêm nữa Sáng nay Bầu trời cũng đã trong xanh trở lại Hơi ấm từ mặt trời tỏa ra làm cho tâm trạng Ai cũng đều phấn chấn hẳn lên Tuyết cũng như vậy Cô cười tít mắt Nhảy chân sáo từ tầng 2 xuống dưới phòng khách Lúc này thì mọi người đang chuẩn bị ăn sáng Tuyết trông thấy bà cụ hai thì hỏi ngay Cháu chào bà Hôm nay cháu thức dậy sớm nhé Bà sẽ không có cớ để chỉ cháu nữa đâu Bà cụ hai khựng lại Trước câu nói đùa có phần hơi mất lịch sự của tuyết Luân thì vội căn ngăn người yêu mình Anh kéo tuyết ra một góc rồi nói Đây em nói cái gì vậy Sao tự dưng lại nói thế với bà ngoại Em định chọc cho bà nổi cơn lôi đình lên à Thế nhưng Bà cụ hai tỏ ra không hề có chút giận dữ nào cả Gương mặt của bà hơi mất tự nhiên Bà đứng dậy Bước thẳng vào phòng ăn Bữa sáng hôm ấy diễn ra mà không có bất kỳ một câu nói nào hết của bà Trong khi ăn Chốc chốc Luân lại để ý thấy Tuyết và bà ngoại của anh nhìn nhau chằm chằm. Ăn xong, Tuyết không nói không rằng với tay lấy cái túi sách rồi đi ra ngoài đường chơi. Thậm chí cô cũng không nói cho Luân biết là mình đi đâu luôn. Mãi cho đến tận tối mịt thì Tuyết mới trở về. Trông thấy cô thì Luân đã gạo lên. Tuyết, em bị gì vậy? Em đi đâu mà không nghe điện thoại? Em có biết là anh lo lắng cho em lắm không? Tuyết mỉm cười, cô giờ cái túi sách của mình lên khoe. Em đi chơi, một chút màu với giấy vẽ về Cũng lâu rồi chưa vẽ vời gì cả Nói xong thì tuyết bước thẳng vào trong nhà Cô thậm chí còn không thèm chào Hai mẹ con của bà cụ hai một tiếng nữa Bà Hoa thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì Bà mới quay ra hỏi Luân Này, hai đứa giận nhau chuyện gì phải không? Sao tự nhiên con bé nó cứ xử lạ lùng vậy? Ờ không mẹ Luân lắc đầu Làm gì có cãi nhau? Cô ấy lạ lắm Còn... con cũng không biết nữa Đêm ngày hôm ấy, Luân mò qua phòng của Tuyết Anh chỉ gõ cửa mà không có cất tiếng gọi Luân cứ thế chờ đợi Những tưởng đâu Tuyết sẽ không có bất kỳ một phản hồi nào Nhưng không, rất nhanh Cánh cửa phòng đã bật mở ra Tuyết đứng trước mặt anh rồi mỉm cười Anh Luân, anh chưa ngủ à? Ờ, anh chưa? Em đang làm gì thế? Luân tò mò hỏi khi trông thấy bên trong phòng của Tuyết tối om om Điều này lạ lắm Bởi cô cho dù có đi ngủ thì cũng phải có một chút ánh sáng. Tuyết vẫn tươi cười, trông vui vẻ lắm. Em đang vẽ vời ấy mà. Vẽ ư, em vẽ trong bóng tối. Có gì mà anh bất ngờ thế? Tuyết ngơ ngác hỏi. Ờ, anh, anh vào được chứ? Tuyết phỉ cười, đưa tay mở rộng cửa ra. Tất nhiên là được rồi, anh vào đi. Vô tới nơi, Tuyết vẫn không chịu mở đèn ở trong phòng. Luân lọ mọ một lúc thì mới tìm ra công tắc. Nhưng khi anh vừa đưa tay chạm vào tới thì tiết đã ngăn lại. "Đây, đừng có mở đèn. Anh không thấy chăng đẹp như thế này à? Mở đèn lên thì còn gì thú vị nữa." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net